Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh chưa bao giờ rời đi của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc cỏ chuyện là được phát hàng ngày trên kênh youtube cỏ lông trông Mời các bạn đón nghe chương 38 Khung cảnh xung quanh khiến cô dễ dàng nhận ra anh đã nhập viện rồi không biết anh đã làm phẫu thuật chưa hay là mới nhập viện để chuẩn bị làm phẫu thuật Cô càng đoán càng thấy dối bời cuối cùng vẫn phải để cho cố Bình phàm an ủi Phải nghĩ cho thoáng, phải bình tĩnh lại Chỉ khi bình tâm thì mới giải quyết được mọi việc Hôm sau, thẩm giao đi cùng đồng ngôn tới văn phòng khoa vật lý Trong văn phòng làm việc của triệu nhân Có rất nhiều sinh viên khoa vật lý Hai người chờ ở bên ngoài rất lâu Cuối cùng, khi những sinh viên ấy đã ra ngoài hết Thẩm giao mới hỏi nhỏ đồng ngôn Có cần tớ vào cùng cậu không? Đồng ngôn lắc đầu Không cần đâu, cậu ở bên ngoài đợi tớ thì hơn Từ lúc đồng ngôn gõ cửa bước vào cho đến lúc đi ra Tổng cộng chỉ có hơn 10 phút Thẩm giao đang đi đi lại lại ở bên ngoài Thấy đồng ngôn bước ra, vội vàng kéo cô lại, hỏi xem thế nào Đến tận lúc đó, đồng ngôn vẫn chưa kịp hoàn hồn Nói đồng ý rồi Cô ấy nói tớ đã học môn này 3 học kỳ rồi Thì giữa kỳ lại được hơn 80 điểm Thì cuối kỳ chắc sẽ không có vấn đề gì đâu Vậy là cô ấy đồng ý à? Ừ Thẩm giao nhìn cô như không dám tin Cô gật đầu xác nhận Lúc đầu khi vào phòng Cô cũng không dám hy vọng gì nhiều Khi cô nói ra ý định của mình Triệu nhân cũng vô cùng ngạc nhiên Lúc đó đồng ngôn vẫn hơi do dự Nhưng cuối cùng Vẫn kể cho triệu nhân nguyên nhân thực sự của mình Chỉ có điều, nguyên nhân mà đồng ngôn đưa ra lại không đủ sức thuyết phục. Cô nói bà nội bị bệnh nặng nhưng cô vẫn còn bố mẹ, tại sao cứ nhất định phải là cô về thì mới được, lại còn phải về nhà chăm sóc lâu dài như vậy. Nếu là người khác có lẽ sẽ hỏi cô những câu như thế. Nhưng triệu nhân thì ngược lại, cô ấy không hỏi gì cả mà chỉ nói với cô... Tôi với TK là bạn tốt nhiều năm nếu em có gì cần giúp đỡ có thể nói với tôi lúc nào cũng được Triệu nhân còn nhắn số di động của cô ấy cho cô Trước khi đi, anh ấy đã nhờ tôi giúp đỡ em, dù tôi không ủng hộ chuyện tình yêu thầy trò, nhưng là bạn bè, tôi vẫn hy vọng hai người được hạnh phúc Đến tận lúc sắp rời khỏi khoa vật lý, Thẩm giao vẫn không tin nổi chuyện Triệu nhân lại dễ dàng đồng ý cho đồng ngôn nghỉ học như vậy Lúc này hai người đang đứng cạnh một xạp bán đồ ăn nhỏ, vừa tránh mưa vừa ăn bánh rán dưới mưa. Ngôn ngôn, ở Bắc Kinh có bánh kẹp trứng không? Thẩm Giao đột nhiên hỏi. Chắc là có. Đồng ngôn nghĩ một lát rồi nói tiếp. Mình rời đó gần ba năm rồi, mỗi lần về cũng không lâu nên không có để ý lắm. Hết học kỳ này là đến được thực tập kéo dài một năm, đồng nguồn chắc chắn không thể thực tập ở Thượng Hải được, nên ngoại trừ đợt thi cuối kỳ còn có thể gặp lại ra, thì chắc cô và Thẩm Giao sẽ chẳng còn thời gian ở bên nhau nữa. Tớ nghĩ là cậu phải cảm ơn tớ đấy. Thẩm Giao cắn một miếng bánh đấy. Tớ quyết định sẽ đi học môn vật lý hộ cậu và ghi chép cẩn thận cho cậu luôn. Cậu biên, tớ phải hạ quyết tâm thế nào không? Nó quả thực là môn ác mộng. Một thời của tố đấy. Khó khăn lắm, tớ mới có thể thi được 60 điểm đấy. Đồng ngôn nghe cô bạn tân bọc bạch mà không nhịn được cười. Hai người tiếp tục đi đến văn phòng khoa luật. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô ở văn phòng trường mà việc của đồng ngôn đã được giải quyết ổn thỏa. Thầy giáo môn luật thương mại biển cũng đồng ý cho cô nghỉ học. Chỉ cần về thi cuối kỳ là được. Buổi chiều, cô quay về ký túc xá. Ờm... Um, Thu dọn đồ đạc rồi cất vào vali Còn chiếc máy tính của anh Thì cô để trong ba lô Cô ngồi xuống ghế Theo thói quen mở hòm thư ra Bỗng nhiên thấy có thư mới của anh Có lẽ ở Mỹ Đang là nửa đêm Ngôn ngôn Hôm qua anh quay về trường Lúc đến khu trường chính Đột nhiên anh có một cảm giác rất khác lạ Đợi em tốt nghiệp xong Anh sẽ đưa em đến đây tham quan Trung Penn nằm giữa khu trung tâm thành phố Philadelphia, giao thông rất thuận lợi, cũng rất gần thành phố New York và Washington. Chúng mình sẽ coi Penn là trạm đầu tiên của tuần trăng mật, được không? Anh rất khỏe, tất cả đều suôn sẻ. TK Đồng ngôn càng bất ngờ hơn khi gửi kèm theo thư lại có thêm một đoạn video. Cô mở video ra xem. Trên quảng trường, anh đang khoanh tay trước ngực. Đứng trước vòi phun nước Ngắm nhìn tòa nhà gót cách đó không xa Lúc này đột nhiên màn hình rung rất mạnh Chắc là cố bình phàm vừa nói chuyện Vừa lén quay video Một lúc sau mới chuyển sang quay trực diện Lúc đầu Cố bình sinh hơi ngạc nhiên Sau đó anh chậm chậm nở nụ khề TK Mong nói với bà xa em mấy câu đi Từ video vang lên tiếng rục rã của cố Bình Phạm, đồng ngôn còn nghe rõ hơn cả tiếng nước chảy của đài phun nước gần đó. Trong video, tóc anh đã dài hơn một chút, anh đang đứng cạnh đài phun nước, cười rất tươi. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt của anh khiến chúng sáng lấp lánh, tất cả đều làm say đám lòng người. Theo yêu cầu của Cố Bình Phạm anh im lặng suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đưa hai tay lên trên đầu tạo thành hình một trái tim rất đẹp. Bên ngoài khung hình Bình Phạm không ngừng thốt lên đầy kinh ngạc Oh, my lady gaga Hình như chị chưa từng thấy Cố Bình Sinh làm vậy bao giờ nên lúc này mới ngưỡng mộ tới mức phải thốt lên như vậy. Đồng ngôn cứ bị video đó hút hồn Cô ngồi trên ghế một lúc Lâu đến nỗi lúc đoạn phim đã chuyển sang màu đen Cô vẫn thấy tiếng tim mình đập thình thịch dồn sập đến độ Khiến cô cảm giác như Nó bị ai đó bóp nghẹt tới mức đau nhói Bao nhớ thương dành cho anh Trong suốt 2 tháng qua Đồng loạt ùa về Không có cách nào dứt ra được Đoạn phim này hẳn là được quay khoảng 1 tháng trước Hoặc có lẽ còn lâu hơn thế Cô biết rõ lắm Nhưng chắc chắn không phải là mới quay ngày hôm qua Trong video đó, anh rất đẹp trai và khỏe mạnh, tất cả đều trong trạng thái đẹp đẽ nhất. Có lẽ anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn cô yên lòng. Về đến Bắc Kinh, đồng ngôn nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị điều trị cho bà. Đầu tiên cô phải vận hết lý lẽ để thuyết phục bằng được bà nội chấp nhận phẫu thuật trị liệu. Sau đó chuẩn bị bán nhà rồi lại chạy đi thuê phòng ở mới cho cả hai bà cháu. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi Cô tưởng như mình đã thành tạo Tất cả những kỹ năng sinh tồn May mà những việc liên quan đến bệnh viện và trị liệu Đã có học sinh cũ của bà giúp đỡ Vì cơ bản cô cũng không hiểu biết nhiều về những việc này Sau khi chuyển nhà đến gần bệnh viện Ngày nào cô cũng vào viện chăm sóc bà Bà được sắp xếp điều trị tại khoa U Biếu Ban đầu khi cô mới vào chăm sóc bà Rất nhiều người hỏi Tại sao không thấy người thân nào khác đến thay cô nhưng dần dần cũng chẳng có ai buồn hỏi nữa. Nhà mới của cô chưa lắp mạng nên hàng ngày đóng ngôn đều nhân lúc đi mua cơm, tiện thể sẽ vào quán internet gần đó để lên mạng. Thẩm giao vẫn đều đặn gửi nội dung các thiết học vật lý và luật thương mại biển cho cô, lại còn chiêu gẹo cô mấy câu nữa. cố bình sinh thì cứ 2-3 ngày lại gửi thư về, nhưng không hề nhắc gì tới tình trạng bệnh tật của anh cả. Lần nào trả lời thư của anh xong, cô cũng viết thêm vài câu phu vơ khác, chẳng hạn như trời khá nóng hay học hành rất thành thơi để anh yên tâm. Nhưng ngày nào cô cũng viết nhật ký, đợi đến lúc anh về, cô sẽ đưa cho cô xem để nói với anh rằng, anh xem này, bà cố của anh rất kiên cường và lạc quan đấy nhé. Từ giữa tháng 6, thầm giao đã bắt đầu nhắc nhiều đồng ngôn về việc thi cuối kỳ môn vật lý vào tháng 7 tới. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ Thấy cây bạch dương vốn trơ cảnh trụi lá Giờ đã sum xuê Bỗng trông lại có cảm giác Thời gian trôi nhanh quá Chớp mắt đã tới tháng 7 rồi Ngôn ngôn Bà nội loạn chọn bước vào bếp nói Cháu đi ngủ một lát đi Không cần đâu ạ Đồng ngôn đã quay đầu lại Đặt nồi áp suất xuống bàn Chuẩn bị múc móng giỏ đã hầm nhừ ra Cháu còn phải ôn thi nữa Triệu nhân đã gửi đế cương ôn thi cuối kỳ qua email cho cô, cô nhất định phải đạt được thành tích tốt để cảm ơn cô ấy. Khó khăn lắm, đồng ngôn mới thuyết phục bà nội đi ngủ được, sau đó cô lại quay trở lại bếp, tiếp tục múc móng giò, lọc thịt ra rồi bỏ vào cái bát nhỏ. Cô đang chăm chú lọc thịt thì bỗng có tiếng gõ cửa. Sợ đánh thức bà nội, cô vội lau tay rồi chạy ra mở cửa. Đồng ngôn tưởng người mở cửa là cô Lưu Định hỏi xem kết quả kiểm tra gần đây của bà thế nào Nhưng khi cô trông thấy bóng người Đang đứng tựa vào cửa Nhìn khuôn mặt trắng trẻo có chút gầy gò Thấy ánh mắt dịu dàng Và nụ cười với má lúm đồng tiền đó Thì quả thực Cô không còn nghĩ được gì nữa cả Sau đó cô nghe thấy anh nói Anh vào nhà được không Cô vẫn nhìn chân chân vào anh Không thốt nên lời cố bình sinh cười, trêu chọc Bà cố mặc váy vẫn là đẹp nhất Đặc biệt là váy siêu ngắn Giọng điệu đầy vẻ trêu chọc đó của anh Khiến cô cuối cùng cũng tin Đó là sự thực Cô định đưa tay ra Ôm anh Lại chưa thấy cái ba tong bên tay trái anh Trong chốc lát Cô sững lại hỏi Kết quả phẫu thuật không tốt sao Anh cười Đưa ba tong cho cô đam Ở đây không có thang máy Lên được nhà em cũng hơi khó Khoảng một tháng sau, anh sẽ không cần dùng đến nó nữa. Đồng ngôn đón lấy cây gậy, chống vào cạnh tường. Vì hành lang rất hẹp nên cô không tiện đỡ anh, đang phải nhìn anh tự bước vào. Trong dáng vẻ này, chắc là sức khỏe của anh đã hồi phục nhiều rồi. Anh bước vào phòng khách, hỏi cô, bà nội đâu rồi? Bà đang ngủ. Đồng ngôn nhắc anh nói nhỏ một chút rồi đưa anh vào phòng bếp. Sau khi đóng cửa lại Cô lập tức ôm lấy anh Anh cũng vòng tay ôm cô Hai người cứ im lặng ôm nhau như thế Một hồi lâu Cô vùi mặt vào ngực anh Nghe anh nói Sáng nay anh về đến Bắc Kinh Buổi trưa đã mua được một căn nhà rồi Đợi mấy ngày nữa dọn dẹp xong Là chúng ta có thể chuyển về đó ở Cô không hề nhúc nhích Cũng không ngẩn đầu lên nói chuyện Chỉ thấy cảm giác Khi có người giúp mình thu xếp tất cả mọi thứ Thật là tuyệt Anh nói thêm vài câu nữa rồi cũng im lặng. Đến lúc cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng cúi đầu nhìn xuống cô, rồi dịu dàng cọ mũi mình vào đầu mũi cô, sau đó nhẹ nhàng lướt xuống môi cô. Đã lâu rồi không ở gần anh nên chỉ một hành động nhẹ nhàng như vậy thôi cũng có thể làm tan chảy những lo lắng, đợi chờ chất chứa trong lòng cô suốt mấy tháng qua. Trường 39 Tháng 6 oi bước, đã bước sang đầu mùa hạ rồi Cả đồng ngôn và cố Bình Sinh Đều mặc quần áo rất đơn giản Vì ở nhà nên cô chỉ mặc váy ngắn Với chiếc áo phông rộng thùng thình Lung cố Bình Sinh chạm vào tay cô Không hề cảm thấy hơi ấm Cần có của mùa hạ Đồng ngôn nắm vào cánh tay anh Rồi nghi hoặc nhìn anh hỏi Anh lạnh à Cô thẩm nghĩ Chẳng lẽ anh không được khỏe ư Không lạnh Anh nắm lấy cổ tay cô Trên tay em là cái gì Mà dính vậy Là móng giò Cô cầm cái bát ở kệ bếp lên Gần đây có vài chỉ số cơ thể Của bà bị tụt Bà thường xuyên phải tiêm thuốc Lần nào cũng thấy đau cả Các bệnh nhân cùng phòng của bà Đã mách em chỉ cần ăn móng giò hàng ngày Thì chỉ số cơ thể sẽ bình thường trở lại Không cần tiêm nữa Nói rồi cô múc một thìa nhỏ Đưa lên miệng anh Sau đó em phát hiện Cách này thực sự có tác dụng cố bình sinh ăn một cách ngon miệng Giống như anh đang thưởng thức Món cao lưng mỹ vị nào đó vậy Cô nhìn anh ăn Không hề bỏ sót bất cứ một hành động nào của anh Phải chăng ông trời Cũng đang phù hộ cô Không chỉ cuộc phẫu thuật của bà nội Rất thành công Đến giờ cũng không có bất cứ dấu hiệu suy căn hay là tái phát nào Mà ngay cả anh cũng đã trở về rồi Anh nói lâu rồi anh không được ăn món em nấu tổng ngôn khẽ cười hỏi anh anh muốn ăn gì nào buổi chiều em ra ngoài mua nguyên vật liệu về nấu cho anh ăn nhé còn chưa dứt lời anh đã đưa tay lên khẽ nâng cảm cô lên tiếng bà nội bất ngờ vọng ra ngôn ngôn cô đáp lời bà muốn gạt tay anh ra nhưng cố bình sinh không chịu buông tay tiếp tục cúi đầu hôn lên môi cô Lúc này, anh chả khác gì một đứa trẻ bướng bỉnh, muốn ăn nốt viên kẹo vẫn đang ngậm trong miệng. Tiếng mở cửa phòng bà đã vọng ra, đồng ngôn chẳng còn cách nào khác, vội đáp lại anh. Mong sao, anh sẽ nhanh chóng buông tha cho mình. Nụ hôn nhanh gọn, nhưng vẫn sâu và nồng nàn. Lúc anh buông cô ra, cô thở hồn hển một lát, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tay anh. Đúng lúc ấy, cửa phòng bếp bị đẩy ra, ba nội thò đầu vào nhìn. Khuôn mặt không giấu được sự kinh ngạc Đồng ngôn nắm chặt hai tay vào nhau Căng thẳng đến độ Không biết phải nói gì Tiểu cố về rồi à Bà nội từ từ nở một nụ cười Trong nháy mắt Tâm trạng cô như xuân về hoa nở Ánh nắng mùa hè trói trang bên ngoài khung cửa sổ Bỗng chốc trở nên ấm áp Và dịu dàng biết bao anh rất tự nhiên Mỉm cười chào bà Thậm chí còn nhắc đến đợt hóa trị cuối cùng Sắp tới của bà nữa Dù ở rất xa Nhưng hình như anh vẫn nắm rõ bệnh tình của bà Chắc là anh đã đến bệnh viện rồi Bệnh viện đó Chính là nơi anh đã từng thực tập Đã từng phải chiến đấu chống lại bệnh tật Cũng là nơi anh tiễn biệt mẹ mình Đợi bà nội về phòng rồi Đồng ngôn mới đưa tay ra Đung đưa trước mắt anh Cố Bình sinh hỏi Gì vậy Sao anh biết bệnh tình của bà vậy Tại sao quay về mà không nói cho em biết Chị Bình Phàm giúp anh chọn nhà sao? Thế căn nhà ở Thượng Hải thì làm thế nào? Anh vẫn quay lại trường chứ? Đồng ngôn hỏi dồn dập cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi cho rõ. Anh đã nhờ bạn bè giới thiệu một trường thích hợp rồi, chắc anh sẽ ở lại Bắc Kinh làm giảng viên. Học kỳ tới, em sẽ về đây thực tập. bà nội em cũng cần người chăm sóc, anh ở lại đây sẽ tốt hơn. Nhà ở Thượng Hải đã bán rồi Nhà ở Bắc Kinh đúng là do chị Bình Phạm tìm giúp anh Việc mua bán nhà ở đây cũng rất thuận lợi Anh đứng dựa vào cửa sổ Có lẽ do vẫn chưa bình phục hẳn Nên anh thấy hơi mệt Còn câu hỏi nào nữa không? Còn câu hỏi thứ nhất và thứ hai Sao anh biết bệnh tình của bà nội? Anh biết lúc nào vậy? Tại sao lại đột ngột về mà không nói cho em biết? Tần trương triệu nhân đi Mỹ tham gia một hội nghị về học thuật, cô ấy có qua thăm anh. Anh chỉ cần nói vậy là cô đã hiểu cả rồi. Nhà chỉ có một phòng ngủ nên đồng ngôn chỉ có thể đưa anh nằm lên ghế sofa. Ghế sofa kiểu cũ rất hẹp, anh phải chờ mình một lát mới chìm vào giấc ngủ. Đồng ngôn đắp cho anh chiếc chăn mỏng rồi lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, chuẩn bị nấu cơm cho anh ăn. Có lẽ anh rất mệt, nên đến tận khi cô sơ chế xong mọi thứ, anh vẫn chưa tỉnh dậy. Cô ngồi chống cằm, nhìn anh, khuôn mặt anh ở rất gần. Thậm chí, cô còn nhìn rõ cả lông mi của anh nữa. Trong giấc ngủ say, lông mày của anh hơi nhíu lại, trông anh có vẻ không được thoải mái cho lắm. Đồng ngôn còn đang do sự, không biết con nên đánh thức anh dậy không, thì anh đã cựa mình, tỉnh dậy rồi. Anh đau chân à? hay là đau lưng, anh thấy khó chịu chỗ nào à? Cô hỏi ruồn sập. Anh không trả lời những câu hỏi đó của cô, mà từ từ ngồi dậy. Anh vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi thấy cô đã bày sẵn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trên bàn, anh liền hỏi nhà mình sắp có khách à? Đồng ngôn nhìn vào phòng ngủ, thấy có vẻ im ắng, đoán chắc là bà đã ngủ rồi. Cô mới quay ra ôm cổ anh, cười hì hì, nói Em muốn làm cho anh thật nhiều, thật nhiều món ngon, đồ ăn đã để ba ngày trong tủ lạnh rồi, hôm nay em sẽ nấu hết luôn. Thế thì lãng phí quá, chỉ một lần này thôi. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của anh, cô đành nhượng bộ nói, được thôi, lan nữa em sẽ cất bớt đi, để dành đến ngày mai ăn. Anh gấp chen lại, ngồi xuống cạnh cô, cô đột nhiên nhớ ra cuốn sổ tiết kiệm được giấu cẩn thận trong bếp. Liền lấy ra, đưa cho anh Đây là tiền bán nhà Dùng để khám bệnh cho bà nội Vẫn còn ba mươi mấy nghìn Anh cầm cuốn sổ lên Lật xem rồi nói Anh vẫn còn tiền gửi ở ngân hàng Em không cần lo lắng Không phải ý đó Em muốn anh gửi tiết kiệm giúp em Cô nghĩ ngợi một lát Rồi bật cười, nói tiếp gửi vào tài khoản ngân hàng của anh đi Nếu tiêu hết Thì đành phải nhờ anh nuôi cả nhà vậy Còn nếu không hết thì cứ coi như giúp bà nội tiết kiệm một khoản tiền dưỡng lão. Từ khi bà nội bị ốm, bố cô chỉ qua thăm có hai lần. Trước khi bà làm phẫu thuật, ông cũng từng ở bên bà đến nửa đêm. Lúc nghe cô nói là phải bán nhà, ông cũng ủng hộ tích cực. Ban đầu cô cảm thấy rất kinh ngạc, thậm chí còn hơi cảm động nữa. Nhưng đến lần thứ hai, ông đã bắt đầu tính đến chuyện phân chia tiền bán nhà. Ông ấy còn tính toán xem mình sẽ dùng bao nhiêu tiền để đầu tư vào cổ phiếu, bao nhiêu tiền để đầu tư vào buôn bán, thậm chí cả việc dùng bao nhiêu tiền để mua sổ số, số phúc lợi nữa. Ông ấy nói như thể là tiền dễ kiếm lắm vậy, chẳng hề quan tâm đến chuyện của bà. Và kết quả đương nhiên là cãi nhau ẩm ý. Trước khi đi, bố cô còn nhắc đi nhắc lại câu Tao sẽ đi tố cáo mày. Nhưng cô không sợ bị mắng mỏ Vẫn cương quyết giữ chặt số tiền đó Có cần anh mở một tài khoản chung không? Cô bình sinh không tiếp tục truy hỏi nữa Đưa sổ tiết kiệm lại cho cô Ngày mai anh đi làm luôn nhé Không cần Cô vội vàng từ chối Cứ gửi bằng tên anh là được rồi Anh bật khởi vuốt tóc cô Không sợ anh chiếm luôn à Việc làm này của cô Hoàn toàn không giống tác phong Của một người học luật Ngay cả người vô tâm như thẩm giao Khi hợp tác mở quán internet với bạn trai Cũng phải soạn hợp đồng chính thức Các điều khoản rõ ràng Hai bên cùng ký tên thì mới được Hai người đều là sinh viên khoa luật Mà còn mất đến 3-4 ngày nữa Để soạn thảo hợp đồng Cố tiên sinh Anh quên rồi sao Khi chúng ta hoàn tất thủ tục rồi Thì người hưởng lợi từ bảo hiểm nhân thọ của anh Chính là em đấy Vừa nói, cô vừa đung đưa bàn tay phải trước mặt anh, cho anh xem chiếc nhẫn mình vẫn luôn đeo trên tay. Ngày hôm sau, cố Bình Sinh và đồng ngôn đưa bà nội cô vào viện. Đây là lần trị liệu thứ bảy, cũng là lần hóa trị cuối cùng trong đợt trị liệu này. Khi hai người vừa đặt chân vào viện, cố Bình Sinh đã gặp người quen. Nói chính xác hơn là rất nhiều người quen. Lúc anh đến chỗ y tá trước ban để xem lịch hóa trị ngày mai của bà nội, Cũng là lúc cô Lưu vừa kết thúc Cả phẫu thuật vội vàng đi tới phòng bà Ngôn ngôn Tối qua cô mới nghe chủ nhiệm khoa nói Cô Bình Sinh đã đặc biệt gọi điện Hỏi về bệnh tình của bà nội cháu Cô Lưu mỉm cười Đứng bên cạnh giường nói Trước đây bà của cậu ấy Cũng là phó chủ nhiệm khoa tim Ở bệnh viện này Ở đây vẫn còn rất nhiều người quen cũ Chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bà nội cháu Cháu cứ yên tâm nhé Đồng ngôn không biên, cô Bình Sinh đã nói gì Về mối quan hệ của hai người Nên cô cũng chỉ úp úp mở mở cho qua Đến lúc hoàn tất thủ tục Thì bà nội đã nằm trên giường ngủ say rồi Ngày nào cũng vậy Cứ 8 giờ 30 tối là bà nội đi ngủ Nhưng mỗi khi nằm ở khu trị liệu Là bà lại bị mất ngủ Hôm nay khó khăn lắm Mới ngủ được một lúc như vậy Đương nhiên cô không muốn đánh thức bà nội Đồng ngôn nhẹ nhàng hạ màn xuống rồi kéo tay anh đi ra ngoài Mình ra ngoài đi dạo chút nhé Anh hỏi cô Đi đâu? Dù đồng ngôn rất muốn đi dạo với anh Nhưng vẫn nói Em không đi được, phải ở lại trông bà Anh mệt thì cứ về nhà ngủ trước đi nhé Từ khi anh trở về cô đã biết sức khỏe của anh chưa hoàn toàn hồi phục Anh không sao đâu Ở đây có y tá rồi, anh đưa em đi dạ một chút, chỉ nửa tiếng thôi. Cô suy nghĩ một lúc, bà vừa mới nhập viện, chắc cũng không có vấn đề gì gấp đâu. Khi hai người ra khỏi bệnh viện, đèn đường đã bật, đường phố càng trở nên náo nhiệt. Bệnh viện hiệp hòa, gần quảng trường phía đông và trụ sở hành chính của tỉnh. Hai người chậm chậm bước đi dọc theo con đường dẫn đến quảng trường. Dù trước đây đồng ngôn thường xuyên Ở bệnh viện chăm sóc bà Nhưng chưa lần nào được thảnh thơi Tản bộ đến nơi này như tối nay cả Ban đầu cô cho rằng Cô Bình sinh muốn đi dạo Để có thời gian trò chuyện với cô hơn Dù sao thì với anh Đây cũng là nơi gắn với rất nhiều kỷ niệm Nhưng chẳng ngờ Sau khi hai người đi qua quảng trường Anh lại dẫn cô vào khu Chuyên bán đồ thời trang nữ Thì ra anh muốn mua quần áo cho cô Anh đi dọc theo dãy treo quần áo chăm chú chọn ra mấy bộ rồi đưa cho cô mặc thử Đồng ngôn bị hành động bất ngờ này của anh cùng sự nhiệt tình của mấy cô bán hàng làm cho bối rối Cô đã bước ra đứng trước gương ngắm thử bộ đồ mới thay Cô Bình Sinh ngồi tựa vào chiếc cái sofa màu đen ở phòng chờ nhìn những ảnh phản chiếu của cô trong cương Cô mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt chân đi tạm đôi guốc của cửa hiệu nhìn chẳng ăn khớp với bộ váy chút nào Nhưng chính điều đó lại vô tình khiến anh có cảm giác vô cùng thân thuộc và chân thực. Đồng ngôn thấy anh không nói gì, anh lại đang bị đau nên cô bước tới trước mặt anh, ngồi xuống hỏi Anh sao thế? Cố bình sinh thấy cô đang lo lắng cho mình, đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ, không nhịn được mỉm cười. Không sao đâu, chỉ là lúc ở Mỹ anh đột nhiên phát hiện ra có rất nhiều việc mình vẫn chưa làm. Ví như đưa em đi xạo phố, xem em thử quần áo chẳng hạn. chương 40 Khi yêu là thế Cô nhân viên bán hàng nghe Cố Bình Sinh nói vậy thì lết nhìn đồng ngôn với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ. Thực lòng mà nói, những người ngoài cuộc khi nghe anh nói câu này có lẽ sẽ nghĩ đồng ngôn thật may mắn khi với được một anh chàng giàu có lại còn rất cưng chiều cô nữa. Nhưng đối với những người trong cuộc như anh và cô Cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt Với họ, hạnh phúc đơn giản là được ở bên nhau Chỉ có vậy thôi Buổi tối, sau khi về tới bệnh viện Đồng nguyên bắt đầu xem lại đống tài liệu mà cô mới in Quả thực, thẩm giao đã ghi chép rất cẩn thận Thỉnh thoảng còn thêm vào mấy câu bình luận Đặt giữa hai dấu ngoặc đơn Chẳng hạn như Cậu sinh viên bàn trên đang nhìn trộm tớ này Hay nữ thần ác mộng hôm nay ăn mặc bụi gớm? Cứ như thế cô nàng sợ đồng ngôn cảm thấy nhàm chán khi đọc bài vậy Đồng ngôn xem tài liệu một lúc rồi nhắn tin cho thẩm dao Cố bình sinh về rồi Chưa tới một phút thẩm dao đã gọi điện thoại tới Giọng cô nàng oang oang Về rồi à, về thật rồi à Thẩm giao còn hào hứng hơn cả cô nữa Tôi đã nói rồi, cậu phải dạy dỗ cho cẩn thận bào. Xảy ra chuyện lớn như thế mà bây giờ mới về. Nhưng thôi, đàn ông mà lúc nào chẳng lắm lý do, cứ bỏ qua cũng được. Đồng ngôn nghe mà không nhịn nổi cười, cô cầm di động đi ra khỏi phòng. Anh ấy có ôm hôn cậu thắm thiết rồi nói bà xã vất vả rồi không? Coi như là có đi. Thầm giao vẫn cười hớn hở. Cậu đang ở nhà cậu, Nhà anh ấy hay là ở bệnh viện Ở bệnh viện Cô đứng ở cửa phòng bệnh Nhìn hai y tá đi ngang qua Đây là đợt trị liệu cuối cùng Đến tháng 7 là bà có thể ra viện rồi Cũng đúng vào đợt thi học kỳ Thẩm giao ở một mình Trong kế túc xá Cũng cảm thấy cô đơn Nghe đồng ngôn nói như vậy Cô nàng lập tức nhảy cứng lên Rồi liến thoáng nói Dù sao thì anh ấy cũng về rồi Cứ để anh ấy giúp cậu trông bà buổi đêm đi Những lúc thế này, phụ nữ chúng mình mới cần đến người đàn ông đứng ra gánh vác trách nhiệm chứ. Phải thử thách một chút mới được. Đồng ngôn chị ẩm ừ vài câu rồi lấy vở ra, hỏi cô nàng một vài chỗ không hiểu lắm. Tiếc là vật lý cũng chẳng phải thế mạnh của thẩm giao. Cô nàng cứ nói yêu nói vượn một hồi, lại càng làm cho đồng ngôn cảm thấy mơ hồ hơn. Cuối cùng cô quyết định ngày mai hỏi cố bình sinh vậy lúc ngắt điện thoại, đồng môn nghe thấy tiếng mấy cô y tá trực đêm trò chuyện với nhau. trong câu chuyện của họ, cô láng thoáng nghe thấy có người nhắc tới bác sĩ cố. Cô. cô tưởng người ta đang nói đến anh nên giả vờ cúi đầu nhắn tin để nghe lén. nhưng kết quả là cô đã hiểu lầm, người mà họ nhắc tới chính là mẹ của anh, cố đồng kha. họ đưa ra rất nhiều lời nhận xét nhưng đa phần đều là tốt cả. Họ nói mẹ anh luôn hết lòng với bệnh nhân, nhiệt tình với học trò và hết mình trong công việc. Trước đây cô từng nghe cố bình sinh ngọ kể về mẹ anh, dạy anh phải biết kiềm chế cảm xúc từ khi anh còn quá nhỏ. Cô cứ tưởng mẹ anh phải là một người phụ nữ nghiêm khắc và lạnh lùng. Xem ra không phải như vậy, bà rất được lòng mọi người. Cô vừa định quay người vào thì bỗng nhiên lại nghe thấy họ chuyển chủ đề sang anh. Còn anh con trai bác sĩ cố Thì lại khá kiêu ngạo Lúc nào cũng lạnh như băng ấy Một y tá khoảng 30 tuổi nói Nhưng tính cách anh bác sĩ này Cũng rất kỳ lạ tưởng nghĩ không hẳn là anh ta kiêu ngạo đâu Chắc là không thích nói chuyện Với người khác thôi Một người khác nhận xét Tính cách lạnh lùng Lại không thích nói chuyện với người khác Thật giống với cảm giác lần đầu cô gặp anh Từ sau đoạn dịch SARS Anh ấy đã thay đổi rất nhiều Chỉ hôm nay anh ấy có tới đây Cô y tá kia thở dài Sau đó nói thêm một câu Nghe nói anh ấy tận mắt Nhìn thấy bác sĩ cố tự sát trong nhà mình Chắc cũng khó tránh khỏi Bị ảnh hưởng tâm lý Cô tập trung lắng nghe tới mức Tim tập thỉnh thịch trong lòng ngực Lúc ngẩng đầu lên Cô chợt thấy cố bình sinh đang bước ra Từ trong thang máy bên kia hành lang Sau mấy giây kinh ngạc Cô vội vàng thay đổi nét mặt, mỉm cười nhìn anh. Mấy cô y tá không thấy anh tới, vẫn tiếp tục nói chuyện rất rôm rả. Mãi đến khi anh tới rất gần, cô y tá quen biết cố bình sinh, mối vội vàng đưa tay che miệng. Sau đó, có lẽ cô ta nhớ ra là anh không nghe thấy nên sắc mặt mới dịu đi. cố bình sinh lướt nhìn họ một cái rồi mỉm cười xã giao. Mấy cô y tá có vẻ ngại ngùng, chào... Bác sĩ cố, anh tới muộn thế ạ? Họ vẫn quen gọi anh là bác sĩ. Tôi đến thăm vợ. Anh chỉ vào đồng ngôn, sợ một mình cô ấy sẽ không biết xoay sự ra sao. Vừa nói, anh vừa quay sang nhìn cô. Nghe anh nói xong, mấy cô y tá cũng nhìn sang phía đồng ngôn. Cô đỏ mặt, lần đầu tiên có cảm giác ngượng ngùng khi bắt gặp nghe lén chuyện phím của người khác. Nói thật, chuyện này còn xấu hổ hơn cả chuyện nói xấu người khác sau lưng. Cô sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi, bèn kéo anh ra chỗ cầu thang bộ. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, quyện với mùi nước thải nồng nặc ở hành lang bệnh viện, khiến người ta không được thoải mái lắm. Cô giơ tay xem đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi. 3 tiếng đồng hồ hai người mới chia thấy có 3 tiếng đồng hồ thôi mà anh đã lại tới bệnh viện rồi lại còn đến vào đêm muộn thế này nữa chắc là anh vẫn chưa thích ứng với tờ phức ở Bắc Kinh nằm đọc sách một lúc mà vẫn chưa ngủ được nên đến đây thăm em luôn anh nói thì có vẻ bình thẳng nhưng đáng tiếc là ánh mắt anh đã tố cáo anh anh đang nhớ cô đây mà em cũng không ngủ được Đồng ngôn vẫn còn nghĩ về lời nói của mấy y tá ban nãy, lại sợ bị anh nhận ra nên quyết định cầm tập vở lên. Dù sao thì anh cũng không ngủ được giúp em ôn tập môn vật lý được không? Nói xong cô cũng phải tự cười mình, không còn gì hay ho hơn hay sao mà lại phải lôi cái đề tài ngắn ngẩm này ra chứ. Được, anh cũng bật cười. Khi vừa cầm tập vở Thẩm Giao gửi cho đồng ngôn lên, nhìn thấy mấy cái chú thích trong sống hoặc đơn của cô nàng, anh cũng không nhịn được cười nói Thẩm Giao đúng là một sinh viên thú vị Không được gọi là sinh viên Cô rằng lại tập vở nói Cậu ấy là người bạn tốt nhất của bà cố đấy, anh còn nói cậu ấy là sinh viên của anh thì sẽ khiến em thấy gượng ép Đừng có suy bụng ta ra bụng người Anh cười rồi tiếp tục cúi xuống xem hết tập vở Sau đó nói với cô Đi lấy tờ báo lại đây Đồng ngôn nhìn anh một cách khó hiểu Trải lên bậc thang ngồi làm đề vật lý Cô ngoan ngoãn tiếp nhận nhiệm vụ Thế là hai người ngồi ở khu cầu thang bộ Bắt đầu giải đề vật lý Anh giảng rất chăm chú Nhưng đồng ngôn thì thỉnh thoảng vẫn bị phân tâm Đến hơn 3 giờ sáng cô không kìm được nữa chúng tay lên tờ báo bắt đầu ngủ gà ngủ gật Đang mơ màng thì đột nhiên đồng ngôn cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào môi khiến cô giật mình mở mắt Vào trong ngủ đi Anh đứng dậy đóng nắp bút lại Sắp 4 giờ rồi Anh vẫn không buồn ngủ sao Cô chưa từng trải qua cảm giác bị lệch múi giờ, nhưng thấy khuya như vậy rồi mà ánh mắt anh vẫn tỉnh táo như thường, mới thực sự cảm nhận đường phần nào. Chả trách ban ngày em thấy anh mệt mỏi như vậy còn khiến em lo lắng nữa. Vì anh mới về nên chưa quen, dần dần sẽ ổn thôi. Để em ở cùng anh thêm một lát nữa nhé, chỉ một đêm nay thôi. Cô nhìn xung quanh thấy không có ai, lại tiếp... Tìm... Hay là anh kể chuyện ma cho em nghe đi Em sợ ma lắm Anh kể xong em sẽ không buồn ngủ nữa đâu Chuyện ma ư Cố Bình Sinh im lặng một lát Rồi thông báo Chẳng nghĩ ra chuyện gì Rõ ràng anh đã từng nói Người học y biết rất nhiều chuyện ma mà Cô nhắc nhở anh Lần trước, em kể chuyện ma cho anh nghe, anh chẳng sợ chút nào cả. Anh còn nói với em rằng, học viện y chính là nơi khởi nguồn của những câu chuyện ma nữa. Từ phòng học, phòng thay đồ, phòng tắm, nhà vệ sinh, tới nhà ăn, thậm chí trong ký túc xá. Từng chiếc giường, chỗ nào cũng có chuyện ma để kể nữa mà. Cú Bình Sinh giả bộ vô tội, cười hỏi, anh đã nói vậy thật sao? Đương nhiên rồi. Học viện y mà có nhiều chuyện ma như vậy thì ở bệnh viện chắc chắn là cũng có nhiều. Rồi hình như chợt nhớ ra điều gì đó, cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh từ đầu tới chân. "Khai thật đi, có phải anh đã từng kể chuyện ma cho cô y tá nào đó nghe, rồi nhân cơ hội lừa tình con nhà người ta đúng không?" "Anh thực sự không biết kể chuyện ma mà." Anh cười tỏ vẻ vô tội. Nhưng anh nhớ là trước đây lúc sinh viên của học viện y khiêng xác được khiến thẳng đến bệnh viện cất giữ họ đều đi qua cầu thang này. Vì tôn trọng người chết những người khiêng xác đều không cho phép trò chuyện. Lâu rồi thành lệ người trong viện khi đi qua chỗ này cũng đều giữ im lặng. Im lặng lại im lặng. Chỉ trong giấy lát chân tay đồng nguồn bỗng xương lạnh toát tim đập thỉnh thịch trong lòng ngực. Nói vậy Chẳng phải cô và anh đã phạm phải điều cấm kỵ rồi sao? 4 giờ sáng, gió đêm mang hơi lạnh thổi vào Càng khiến người ta thấy sợ hãi Vậy mà anh vẫn có thể cười nhanh nhở nữa chứ? Thật thế à? Cô không dám quay đầu nhìn ra cửa sổ Nắm chặt lấy tay anh rồi mà vẫn nổi da gà. Thật đáng sợ, anh chỉ nói có mấy câu đơn giản thôi Nhưng giữa đêm hôm khuya khoát thế này Hiệu quả đúng là kinh người Cô cứ nếp sát vào ngực anh mà trốn Là giả đấy Anh đưa tay ôm cô vào lòng Làm sao có chuyện đó được Nhưng vì câu nói đùa ấy của anh Mà đến tận khi nằm trên giường gấp Trong phòng bệnh của bà rồi Đồng ngôn vẫn không tài nào trơm mát được Cuối cùng mại đến khi gần sáng Cô mới lấy di động ra Gửi cho thủ phạm khiến cô mất ngủ Một tin nhắn đầy oán trách Tiêu rồi em thực sự không ngủ được Anh nhất định phải chịu trách nhiệm đấy Cô trở mình, ngây người, nhìn và di động. Suốt đêm cứ chẳng chọc không yên, trong lòng đồng ngôn chỉ nghĩ đến anh. Cô trượt cảm thấy hình như anh có gì đó khác với trước đây. Có lẽ trong khoảng thời gian 3 tháng 17 ngày chia cắt vừa qua, anh đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã phải chịu nhiều chuyện mà cô không hề biết. Cũng như cô, khi vắng anh, cô đã phải một mình gánh vác rất nhiều việc, nhưng cô không định nói cho anh biết. Anh rất yêu mẹ, từ lần đầu tiên gặp nhau khi thấy anh chán nản ngồi dựa vào tường đến chuyện anh phẫn nộ tát cô một cái Tất cả những điều đó đã giúp cô phần nào cảm nhận được rằng anh yêu mẹ mình biết bao Anh cũng từng nói nếu khi đó anh để ý theo dõi động tĩnh trong phòng thêm một chút thì mẹ anh đã không mất sớm như vậy Điện thoại đột nhiên bật sáng, cô phải nheo mắt lại mới đọc được tin nhắn của anh Yên tâm đi, ông cố là người rất có trách nhiệm, sẽ thức cùng em cho đến lúc em ngủ mới thôi. Trường 41 Kết quả là, người đang bị lệch mối giờ đương nhiên sẽ thắng người đang cố tỏ ra phấn khích. Chỉ sau một lúc nói chuyện với anh, cô đã ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Mười mấy ngày chỉ liệu sau đó, dù ban ngày hay là buổi tối, anh cũng đều ở bên cô như vậy. Lúc nào anh cũng lấy lý do Mình bị lệch múi giờ Để khiến cô yên lòng Cuối cùng cô thấy thương anh quá Đang phải nói là Mình thực sự buồn ngủ rồi Hơn nữa con phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần Mới kết thúc được những cuộc trò chuyện Bằng tin nhắn đó Đến lúc bà xuất viện Hai người đều gầy đi thấy rõ Bà nội xót cháu còn luôn miệng khen anh Đến mức đồng ngôn Phải khen tị nữa Đứa cháu rể này của tôi Thật tốt Bà nội không ngừng nhắc đi nhắc lại với cô Lưu Thực sự rất tốt Cô Lưu biết rõ Tình trạng sức khỏe của cô bình sinh Nhưng không nói cho bà biết Thì thoảng cô gọi đồng ngôn ra nói chuyện riêng Cô ấy động viên đồng ngôn rằng Đã là con người Thì mấy ai tránh khỏi những tai họa bất ngờ Và khuyên cô Cứ nghĩ thoáng một chút Sẽ thấy tốt hơn Đồng ngôn thật thà nói với cô Cô Lưu, ưu điểm lớn nhất của cháu Chính là lạc quan đấy Sau khi bà nội ra viện Cố Bình Sinh cũng ký hợp đồng với trường đại học Hơn nữa còn là ngôi trường Mà cô đã chơi từ nhỏ đến lớn Bởi vậy đồng ngôn rất đắc ý Khăng khăng đòi anh Rất đi tham quan một lượt quanh trường Hiện giờ hai người đều rất rảnh Cô thì chưa phải đi học Còn anh chưa chính thức đi làm Nên hai người quyết định sau bữa trưa Sẽ đến ngôi trường kia Trường khi đi Đồng ngôn đã chọn cho anh một bộ Trông thật trẻ trung, bắt mắt sơ mi ngắn tay màu trắng Còn cố ý để lộ ra hình xăm đáng sợ Trên người anh nữa Hiệu quả rõ rệt Trên đường đi, bất kể là sinh viên nam hay nữ Đều vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn anh Cuối cùng Khi hai người bước đến khán đài Xem hai đội sinh viên thi đấu bóng đá Anh mới thở dài một hơi Giả vờ than vãn Từ trước đến giờ Anh chưa từng hối hận như thế này Lúc đó còn trẻ người non dạ, Nên mới xăm hình lên người Đồng ngôn đang mặc chiếc váy liền mà anh mua tặng, màu xanh nhạt dưới ánh nắng mặt trời, đã làm dịu bớt phần nào là da xanh sao vì thức đêm nhiều của cô. Anh có cảm thấy mình cũng rất giống một sinh viên không? Đồng ngôn đứng dựa vào Lan Can, nhìn cố bình sinh đang ngồi trên bậc xi măng. Tính ra thì anh cũng mới đi làm có một năm thôi, đa số thời gian đều ngồi học trên giảng đường. Anh và em có gì khác nhau đâu, chẳng qua là em chưa tốt nghiệp, còn anh thì nên là tiến sĩ thôi. Anh chống một tay ra sau, cười hỏi cô, Vậy thì sao, ý em là gì? Cô nghiêng đầu nói, không có gì đặc biệt, chỉ là đột nhiên em nghĩ, chẳng phải tình yêu của chúng mình cũng giống với những cặp đôi trên sân trường kia sao, vốn dĩ không giống như là đã... Mà cũng không phải, thực ra là hai người đã chính thức kết hôn đâu Anh sư tay về phía cô nói Lại đây, ngồi cạnh anh Cô bước đến, ngồi đến bên cạnh anh Như thế nào mới sống vợ chồng Đổng Ngôn suy nghĩ một lúc rồi đáp Thì là cùng ăn cơm, cùng đi dạo phố Nuôi dưỡng con cái và chăm sóc cha mẹ Lo chuyện cơm áo gạo tiền trong gia đình nữa Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi Chứ thực ra cô chẳng có khái niệm nào trong đầu cả Ờ không biết nữa Dù sao thì em cũng chưa có kinh nghiệm Anh cũng không có kinh nghiệm Cú Bình Sinh bật khởi nhìn cô Nhưng mà Hình như em quên gì đó thì phải Quên gì? Chỉ có ăn cơm với đi dạo thôi á Cú Bình Sinh tinh nghịch nhìn cô Có phải là Cần cả đi ngủ nữa không? Cú Bình Sinh Anh đúng là già rồi mà còn mất nét. Anh đâu có già, anh vẫn chưa đến 30 tuổi mà. Cố bình sinh tiếp tục sửa lời cô. Tên này mà già gì chứ? Hơn nữa ngoài việc học trong trường, từ hồi trung học, kỳ nghề nào anh cũng đi làm tình nguyện đấy. Khi vào đại học, năm thứ nhất anh đã tham gia đoàn sinh viên tình nguyện đến Kana rồi. Lúc đó anh vẫn đang ở tuổi của bọn em bây giờ, đều dạy các em nhỏ chừng 10 tuổi học toán, học tiếng Anh, cả tôn giáo và tiếng Pháp nữa. Đồng ngôn hào hứng lắng nghe, nhìn anh chăm chú rồi hỏi, anh biết tiếng Pháp à? Hồi nào có biết chút ít, nhưng bây giờ thì quên hết rồi. Cố bình sinh cuối cùng cũng phải thừa nhận điểm yếu của mình. Trình độ giáo dục ở đó không cao Khi nhận được thông báo phải dạy tiếng Pháp Anh liền tự học từ đầu Nhưng nghĩ lại đúng là khi đó Anh vẫn là sinh viên trong trường thật Đồng ngôn đột nhiên ngắt lời anh Anh có cảm thấy Chúng mình như hai người sống Ở hai thế giới khác nhau không Kiểu như không nên ở bên nhau ấy Bà cố Đang tự coi nhẹ bản thân đấy à Cú bình sinh bật cười, Nhìn chăm chú vào cô Rồi áp hai tay lên má cô Hồi em 13 tuổi khuôn mặt chỉ bé bằng từng này Đột nhiên anh im lặng tìm trên bằng thềm phía sau lưng một viên đá nhỏ Rồi sau đó dưới cái nhìn khó hiểu của cô anh đưa tay vẽ phác họa một bản đồ thế giới đánh dấu vị trí của Bắc Kinh nói tiêm Lúc 13 tuổi chúng ta đã gặp nhau ở đây Anh liên tiếp khoanh tròn vào những địa điểm khác nhau trên bản đồ nhiều tới mức khiến người ta phải canh tị Đây là nơi anh đã từng đi qua Nhưng em có thấy không, cuối cùng anh vẫn trở về đây, lại gặp được em. Anh nối một vòng về vị trí của Trung Quốc, viết hai chữ Thượng Hải. Bây giờ anh quay lại về nơi bắt đầu. Cố bình sinh ném hòn đá đó đi. Em không phát hiện ra sao, dù anh có đi xa đến đâu chăng nữa, nhưng sao cuối cùng vẫn phải quay về đây vậy? Nói xong, anh ghé sát vào mặt cô, đồng ngôn có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh. Cô khẽ ngửa đầu, tránh về phía sau để anh có thể nhìn rõ khẩu hình của mình rồi nói Thầy cố thân yêu, sau này anh phải ở đây để dạy học đấy, nên khiêm tốn một chút chứ nhỉ? Anh khẽ mỉm cười, nháy mắt nói với cô Khi một chàng trai nói chuyện cảm động như vậy có nghĩa là anh ta đang rất muốn bạn gái thưởng cho mình Đồng ngôn bị anh chọc cười hỏi Vậy để em hát cho anh nghe nhé Cô nằm trường nghĩ một lúc rồi nói tiếp coi như là thưởng cho anh. Đã lâu cô không hát bài này, đó là bài hát được sáng tác vào năm 1975, có giai điệu rất nhẹ nhàng. Cô còn nhớ vào một buổi tối của hai tháng trước, khi buộc miệng hát lên bài này, cô đã nhớ đến anh. Bài hát có tiết tấu rất chậm, cô hát rõ từng từ một. Giọng hát của cô không cao lắm, nhưng vẫn có thể giúp anh nhìn rõ nội dung. Anh đang ngồi ngược nắng, cô muốn nhìn thẳng vào anh nên đành phải sơ tay lên che mắt, hát tiếp Can you hear me? Can you hear me? cố bình sinh nhìn cô, dường như anh cũng hiểu được ý cô. Hát xong rồi, cô mới nhìn anh chăm chú, chờ xem anh cảm động thế nào. Cô còn tự hào nói Em hát rất hay đây nhé, em còn đoạt giải ba trong cuộc thi giọng hát hay... Toàn trường khóa 8 nữa, cả quán quân và á quân của cuộc thi đó đều trở thành MC của đài truyền hình đó. Anh kéo cô đứng lên, đi xuống dưới khán đài. Anh có thể tưởng tượng được. Đồng ngôn thấy anh chẳng có vẻ gì là cảm động cả. Cô giận dỗ nhìn anh rồi hỏi, Anh không cảm động chút nào sao? Anh đáp... Anh cần về nhà suy nghĩ thật kỹ Xem mình cần phải thể hiện sự cảm động như thế nào đã Đồng ngôn đương nhiên hiểu được ý tứ của anh Cô vờ như không quan tâm Làng tránh ánh mắt của anh Nhìn xuống sân vận động Chỉ cần một chút ham muốn từ anh thôi Đã khiến cô ngại ngùng đến độ không dám nhìn anh nữa rồi Dù khi làm giấy tờ nhà đất Cả hai đều đứng tên chủ sở hữu Điều này đã đủ chứng minh Anh muốn chính thức kết hôn với cô Nhưng đồng ngôn vẫn chưa tốt nghiệp Không thể quá thoải mái được Nên từ khi bà nội xuất viện Hai người vẫn ngủ riêng giường Hai người đi đến một bên khán đài Hàng rào băng sắt đã bị người ta khóa lại Từ lúc nào chẳng hay Hàng rào này không cao lắm Cố bình sinh có thể nhảy qua dễ dàng Nhưng đồng ngôn lại đang mặc váy Cô không biết phải làm thế nào Anh nói ôm cổ anh Đồng ngôn đưa tay ôm lấy cổ anh Anh vòng tay quanh eo cô Rồi nhấc bỏng cô lên Cô vội co chân Đến lúc chân chạm đất rồi Trong lòng cô vẫn cảm thấy sợ hãi Cô trách anh Lần sau đừng có làm như vậy nữa Anh mới hồi phục chưa lâu Ngộ nhỡ Không sao Anh kéo thẳng chỗ váy bị nhăn phía sau lưng cô Anh thích được ôm em Cô bị câu nói đó của anh Làm cho đỏ mặt Chỉ biết im lặng Trên đường về, hai người mua chút đồ ăn cho bữa tối. Lúc về đến nhà, vẫn chưa tới 3 giờ rưỡi. Đồng ngôn bỏ tất cả đồ ăn vào trong tủ lạnh, rồi đến cửa phòng bà nội. Thấy bà đang nằm trên kế tựa, đeo kính, đọc sách. Chúng cháu về rồi ạ. Cô cười chào bà. Bữa tối, ăn mì xào được không bà? Cháu đã mua sẵn đồ rồi. 6 giờ, mình ăn tối được không ạ? Bà nội gỡ kính lão xuống, cười gật đầu. Chơi đủ rồi à, cứ nghỉ ngơi một lát đi, không cần để ý tới bà đâu." Nói xong, bà lại đeo kính lên, tiếp tục đọc sách. Đồng Ngôn đóng cửa lại, định quay về phòng mình thay đồ, nhưng mới sờ vào tay nắm cửa thì anh đã ôm lấy cô từ phía sau. Đồng Ngôn quay đầu, lè lưỡi trêu anh rồi dùng khẩu hình nói: "Để em đi thay đồ trước đã." Anh mỉm cười, một tay nắm lấy nắm cửa phòng cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Đầu lưỡi anh hơi lạnh, chắc là anh mới uống chút nước lạnh rồi. Hai tay cô vòng ra sau, ôm lấy người anh, để mặc anh đẩy mình tựa vào tường. Ban đầu cô còn muốn trốn tránh một chút, nhưng cuối cùng biết là có tránh cũng không thoát, nên mới cầm lấy hai ngón tay anh, lắc lấy lắc để nói Ông cố, nghiêm cấm ban ngày phóng túng nha. Cố bình sinh vừa như không hiểu, gặn tay nắm cửa phòng cô, miệng còn hỏi Ban ngày phóng túng là gì vậy? Đồng ngôn đành phải viết ra từng chữ một Giải thích cho anh xong Thì chốt một câu Tóm lại là Cứ ép làm chuyện đó ban ngày Là rất rất không tốt Anh bật cười Lúng đồng tiền hiện lên rõ ràng Nói với cô Hình như ông cố vẫn bị lệch múi giờ Nên cũng chẳng phân biệt được Bây giờ là ngày hay là đêm nữa phán sau một câu xanh giờ như vậy anh lại tiếp tục cúi đầu hôn cô vừa ôm vừa đẩy cô vào phòng cô cũng theo bước chân anh cứ lui dần về phía sau chương 42 buổi sáng cô dậy muộn khi đứng trước gương đánh răng thì lại nghe thấy tiếng bà nội và cố bình sinh nói chuyện trong phòng khách rồi phòng ở đây cách âm tốt thật cô giồng tai nghe một lúc lâu mà vẫn chẳng biết họ đang nói gì hết Đến lúc cô bước ra ngoài Thì đã thấy cô bình sinh đang đứng Chống tay lên ban công ngắm cảnh Anh mặc quần âu và áo sơ mi trắng Tay áo được vén lên Cô bước qua đó vỗ lên lưng anh Khi anh quay người lại cô mới phát hiện ra Anh còn đeo cà vạt nữa Hiếm khi thấy anh nghiêm chỉnh như vậy Cô nhờ mắt lại Ngắm nhìn sáng vẻ của anh lúc này Anh định đi đâu à Chẳng lẽ Hôm nay anh đến trường báo danh sao Anh nói Chúng mình đi đăng ký kết hôn gì có Kết hôn á Đồng ngôn sững người Hôm nay là ngày làm việc Hơn nữa Anh dùng tay nới lòng cả vạt Nói nhỏ Bà nội đã đồng ý rồi Đồng ngôn nhìn anh Như không dám tin đó là sự thật Đầu óc cô bỗng sưng trống rỗng Chẳng biết phải làm gì Cô lung túng mất cả buổi Riêng chọn quần áo Cũng mất đến hơn một tiếng đồng hồ Mà vẫn chưa xong Cuối cùng, cố bình sinh không nhịn nổi cười, dứt quát đẩy cửa bước vào, chọn cho cô một chiếc váy liền màu trắng. Cô cũng thấy rất hài lòng. Vậy mà, đến lúc ngồi trên xe taxi, đồng ngôn vẫn thấy không ổn lắm. Liệu có trắng quá không? Có thiếu trang trọng không? Cố bình sinh chăm chú nhìn cô. Không, rất ổn, bà cố đẹp lắm. Cô bật cười, một lúc sau lại quay ra nhìn anh với vẻ khó hiểu. Sao anh không hề căng thẳng vậy? Có chứ, anh cũng căng thẳng mà. Anh cười nhìn cô, còn cô ý nhấn mạnh. Thật đấy. Đồng ngôn biểu môi, không tin. cố Bình Sinh đưa tay ra nói. Đưa tay cho anh. Đồng ngôn tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay cho anh. Anh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay anh hơi ướt. Bây giờ, tin chưa? Giọng anh rất nghiêm túc, dáng vẻ cũng rất chân thành. Cô gật đầu vẫn không thu tay về ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe cười trộm Suốt 20 năm qua đồng ngôn không thể hiểu và cũng không thể tin một người lại có thể cười vui vẻ lâu đến vậy Nhưng hôm nay khi đến tận cửa phòng đăng ký kết hôn của cục dân chính rồi cô vẫn thấy mình cười Cuối cùng thì cô cũng tin rằng khi con người ta vui đến tột cùng thì có thể cười mãi không thôi Ánh nắng đầu hạ chiếu lên người thật ấm áp và dễ chịu, trong phòng có khoảng 11-12 cặp đôi đến đăng ký kết hôn. Lung đồng ngôn và cố bình sinh bước vào, một cô nhân viên rất nhiệt tình, chuẩn bị kiểm tra sức khỏe cho hai người. Đồng ngôn xứng người, vô thức nhìn sang cố bình sinh. anh bước vào sau cô một chút nên không biết cô nhân viên kia nói gì. Thấy cô nhìn sang, anh vội hỏi, sao thế? Em gái ạ? Trước khi kết hôn nhất định phải kiểm tra sức khỏe đã Cô nhân viên thấy đồng ngôn có vẻ không vui Vẫn kiên nhẫn giải thích Việc này rất quan trọng Các em còn trẻ nên không hiểu hết được đâu Bọn em không làm đâu Đồng ngôn từ chối rất nhanh Bước tiếp theo là làm gì ạ Chị khuyên các em nên làm Cô nhân viên còn có ý nhắc nhở Tháng trước có một đôi đến đăng ký không muốn làm kiểm tra sức khỏe tiến hôn nhân. Tháng này khi hai nhà tổ chức đám cưới thì gia đình cô gái mới biết chàng trai kia có vấn đề sinh lý. Cô gái kia rất hối hận đến đây mắng chúng tôi vô trách nhiệm. Nhưng phải kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn là tự nguyện mà chúng tôi cũng đâu thể cưỡng ép được chứ. Đồng ngôn vẫn lắc đầu, cầm tay anh kéo vào trong, kiên quyết đi tìm bảng chỉ dẫn thủ tục đăng ký. Cô nhân viên ấy rất tốt, nhưng sức khỏe của anh thế nào thì cô là người rõ nhất. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của mình lúc này. Cô chăm chú xem bảng hướng dẫn rồi quay sang nói với anh. Mình đi đến phòng bên cạnh để chụp ảnh, sau đó quay lại bàn đăng ký. Anh đồng ý, hình như cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời cô nhân viên bà nãy nói. Đến phòng chụp ảnh, đồng ngôn mới hiểu tại sao người ta nói chụp hình đăng ký kết hôn rất căng thẳng. Tất cả cũng đều do bác thợ chụp ảnh cả. Bên phải khóe miệng nhắc lên một chút, cô bé. Bác tạo chụp ảnh cứ chỉ đạo từng chút một. Miệng không cần cười toe tét như vậy đâu. Không được, cười như vậy xả tạo quá. Lung cầm bức ảnh trên tay, cô mới thấy trên phông nền màu đỏ, anh cười thật thoải mái, thật đẹp. Còn biểu hiện của cô chẳng biết nên nói là đang khóc hay là đang cười nữa. Đã vậy, ông bác chụp ảnh lại còn nhân lúc không có người chêm vào mấy câu nhận xét. Nhìn ông xã nhà chó mà xem, cười tự nhiên như vậy. Cô giả bộ bình tĩnh, lấy kéo cắt ra thành bốn bức ảnh, cẩn thận cất hai cái vào trong ví. Hai cái còn lại thì cầm trong tay, nội lát nữa sẽ dán vào giấy chứng nhận kết hôn. Ngồi vào bàn đăng ký, cố bình xin nhanh chóng điền xong phần thông tin của mình Bên này, đồng ngôn cũng cắm cúi điền thông tin cá nhân Tim cô đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy Từng chữ, từng chữ được viết rất cẩn thận Thông tin rất đơn giản nhưng cô phải mất một lúc lâu để tập trung mới biết phải điền cái gì Trong ánh nắng chiều, cô thấy anh đã điền xong thông tin và đang nhìn sang phía cô Cô căng thẳng đến độ, viết cả ngày sinh tháng đẻ của mình vào ô ký tên. Cô nhân viên chẳng tuổi trung niên, ngồi sau bản đăng ký mỉm cười nhìn đồng ngôn, đợi cô xóa ngày sinh, ký tên của mình, rồi mới nhận lấy bản đăng ký của hai người. Đưa cô hộ khẩu và chứng minh thư của hai cháu. Cô bình sinh lấy hộ chiếu và hộ khẩu của đồng ngôn ra đưa cho cô. Đồng ngôn cũng lấy chứng minh thư ra. Cô nhân viên đó là xem một hồi, rồi ngạc nhiên hỏi đồng ngôn. Cô gái... Trong hộ khẩu này, làm gì có tên cháu? Đồng ngôn kinh ngạc, bối rối nhìn sang cố bình sinh. Cố bình sinh cũng có vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hỏi cô, có phải em đã chuyển hộ khẩu đi đâu rồi không? Cô đột nhiên nhớ ra, đam, hình như đã chuyển vào trường từ hồi năm nhất rồi. Cháu vẫn là sinh viên? Cô nhân viên ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên là sinh viên thì vẫn có thể kết hôn, nhưng những trường hợp như vậy rất hiếm. Đồng ngôn không biết phải làm sao Vậy thì cháu phải chuyển hộ khẩu Từ trường về nhà ạ chứng Minh Thư có được không ạ Trong vòng 2 năm trở lại đây Nhà trường không yêu cầu nộp hộ khẩu Cô nhân viên kiên nhẫn giải thích Nhưng nếu là mấy năm trước Thì đều phải chuyển hộ khẩu vào trường Khá rắc rối Cháu phải xin chứng nhận của trường đã Trường cháu đang học Cũng ở Bắc Kinh chứ Dạ không ạ Ở Thượng Hải Vậy phải có giấy chứng nhận hội tịch Làm ở Thượng Hải Trao đổi với cô nhân viên ấy xong Đồng ngôn quay sang giải thích Cho cố Bình sinh hiểu Thì anh đã nắm lấy tay cô nói Cứ từ từ giải quyết Từng bước một Cô gật đầu nhận lại giấy từ cô nhân viên Hai người khi đi thì hớn hở Khi về lại hẩm hiu Đồng ngôn nhìn dòng xe đi lại Như mắc cửi bên ngoài cửa lớn Hoàn toàn mất hết tinh thần Cố bình sinh thì có vẻ điềm đạm hơn, anh rất biết cách khống chế cảm xúc của mình, chỉ khuyên cô từ từ, đợi ra trường rồi bổ sung thủ tục cũng được. Hai người vừa về đến nhà đã thấy trong nhà bày sẵn một bàn ăn, thịnh soạn tới mức khiến người ta kinh ngạc. Cô ngây người ra, chẳng biết phải nói sao cho phải. Bà nội muốn dành sự bất ngờ này để chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ, nên cô không thể khiến bà thất vọng được. Buổi tối về phòng rồi nhưng cô vẫn không sao ngủ được Khoảng một giờ đêm cô khẽ mở cửa đi sang phòng cố Bình Sinh Lúc cô đẩy cửa bước vào cố Bình Sinh vẫn đang dựa đầu vào giường đọc sách Thấy đồng ngôn bước vào anh mới bỏ sách xuống Rồi sơ tay về phía cô Đồng ngôn xà vào lòng anh ôm anh một lúc rồi ngẩn đầu hỏi anh Vẫn chưa tắm à? Chưa cưới được vợ nên chắc suy sụp mất mấy ngày Anh nửa đùa nửa thật nói với cô, cúi đầu sát vào mặt cô nói Muộn vậy rồi, sao em chưa ngủ, qua đây làm gì vậy? Khuôn mặt anh đã dán sát vào mặt cô, nên đương nhiên không thể nhìn thấy khẩu hình của cô. Đồng ngôn cuốn quýt với anh một lát, rồi mới cười nói với anh. Anh bắt đầu đeo kính từ lúc nào vậy? thì thoảng phải đeo, sau này chắc không rời kính ra được. Anh cúi đầu lên khuỷu tay, nhìn cô. Một trong những di chứng là thị lực sẽ bị giảm sút Nhưng không sao, đeo kính vào là ổn Thực ra trước khi anh nói thì đồng ngôn đã có sự cảm ấy rồi Cô dơ tay ra, đặt ở khoảng cách rất gần với mắt mình Làm mẫu cho anh xem Đến khoảng cách này mà em cũng không nhìn rõ được Cận 5 độ, bình thường em đều đeo kính áp tròng Nên nhìn qua sẽ không phát hiện ra Anh biết có ưu điểm lớn nhất của người bị cận thị là gì không? Cô Bình Sinh chỉ im lặng mỉm cười. Chính là một khi không đeo kính thì nhìn đâu cũng thấy toàn trai sinh khái đẹp cả. Cô gỡ kính của anh xuống hỏi. Anh có thấy một đại đại mỹ nữ đang nằm trên giường còn cười với anh nữa không? Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện